các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm lòi ra cả óc chết tốt không lâu sau một cái bóng mờ xuất hiện trên thi thể của bà hoa chính là linh hồn của bà ấy hàng trăm linh hồn kia liền lập tức lao vào cắn xé cào cấu chút cơn thịnh nộ chẳng mấy chốc linh hồn của bà hoa tan thành vô số ánh sáng lập lòe như đom đóm đám linh hồn kia lại tiếp tục bao vây lấy con quỷ nhục thi bị cào xé, lấy đi từng miếng da miếng thịt, con nhục thi lăn lộn kêu gào thảm thiết, cho đến khi nội tạng lòng mề cũng bị kéo lỏng thòng ở trên đất, máu đen tăng tanh hôi không ngừng xối xả. Chẳng mấy chốc, con nhục thi chỉ còn lại là xương trắng bấy giờ một cái bóng mở xuất hiện anh hào vừa nhìn thấy thì đau đớn kêu lên em mai em mai ơi hai dòng lệ nóng tuôn ra trên má cái bóng nhìn thấy anh hào cũng xót xa anh hào anh hào anh hào ơi cuối cùng trước khi về âm tạo em cũng được nhìn thấy anh Anh Hảo muốn chạy đến Nhưng thân hình kia mờ ảo như xương như khói Anh đừng lại đây Em phải đi thôi Anh chờ em chờ em Kiếp sau mình gặp lại Chị Mai dứt lời thì một cơn gió thổi đến Quấn chị Mai bay về phía cửa Cùng với hàng trăm linh hồn khác Cũng bị cơn gió quấn theo Trong đó có cả bà hai Thằng cu đen và anh Hảo đuổi theo Nhưng tất cả đã biến mất, chỉ còn lại tiếng nói yếu ớt của bà hai. Cảm ơn, cảm ơn đã giúp ta siêu thoát. Nhất định sau này, các con sẽ nhận được phúc báo. Hai người ngơ ngẩn nhìn theo, trong lòng ngổn ngang chăm mối. Một lúc lâu sau mới khôi phục lại được tâm trạng. Thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên muốn đi à làm ừ, sao dễ sẽ... như thế hai anh em giận người nhìn lại là thần dữ của lúc nãy đánh nhau với con quỷ và cũng là cứu lấy thằng đen một mạng anh hào lắp bắp tôi, tôi, tôi xin lỗi nhưng nhưng nhưng mà chuyện xong rồi chúng chúng tôi đi thôi bạn chúng tôi đang ở ngoài kia nói xong giật giật tay thằng đen ra hiệu hai anh em vừa định cất bước thì thần dữ của bay vụt đến chặn thẳng trước mặt mà cười tiếng cười lạnh lẽo xen lẫn chua xót tao đã ở đây không biết bao nhiêu lâu một trăm năm hai trăm năm tao bị giam giữ ở đây ngoài cái đống vàng vô chi vô sắc và căn hầm tăm tối tao đã không được nhìn thấy gì cả bấy lâu nay tao bị nguyền rủa ở đây cho đến khi có người mang được số vàng này đi suốt thời gian này đằng đẵng có biết bao nhiêu kẻ đến cho ta hy vọng nhưng rồi lại làm ta thất vọng kết quả kẻ nào làm ta thất vọng thì đều phải nằm lại đây vĩnh viễn với tao <cười> Hai người nghe vậy thì tay chân mềm nhũn, nhìn sang đống đầu lâu sương trắng, nghĩ có khi phát này chết chắc. Đến cả bà Hoa và con nhục thi lợi hại thế, còn không làm gì được thần giữ của, lần này có mà chạy lên giời. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cũng thương, ở dưới đây không có đến cả rán chuột rơi, đến những ngót hai trăm năm. Hai anh em có khi đặt là mình, cũng phát điên, thằng đen nhìn quanh muốn tìm đường vỏ bỏ trốn nhưng mà dường như là bằng không bởi vì nơi đây chỉ có duy nhất một lối đi đã bị thần giữ của chặn lại bây giờ cô gái thần giữ của cất tướng mật mã lấy vàng là gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện